Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi chỉ dáng ở lại chút em gọi bà chủ đến là đề nghị Được rồi, em gọi bà chủ đến đây Bà chủ của em thế nào vậy? cách mỉm cười, rất trẻ Cô tên là Thủy Tiên Thủy Tiên đến, cô mặc bộ quần áo màu hồng phấn Trông rất trẻ trung, tay cầm cây biệt Chạy nhẹ đến phòng Hoàng Ngại Đây là bà chủ, Hoàng Ngại ngạc nhiên nhìn Thủy Tiên Dạ, chị có chuyện cần gặp em Đúng vậy Chị không ngờ bà chủ khách sạn to lớn này Lại là một cô gái quá trẻ Thủy Tiên bè lèn cười Dạ, chị quá khen Em có biết không Thủy Tiên Ở đây có ma Ma Không có đâu chị ạ Thủy Tiên vội nói nhanh Có đấy em, lúc nãy chị vừa bị nhát đến nỗi ngất xỉu Nên định trả phòng Nhưng cô Lan chờ em giải quyết Thủy Tiên lặng lẽ Cô nghĩ là Hoàng ảnh không nói dối bao giờ Nên tìm cái quyền lời Chị ơn lúc này gần Tết Trời bên ngoài tối và lạnh lắm Khách sạn thì rất xa Đường đi khó Chị sẽ ở đâu Tôi không rõ Nhưng muốn ở lại thì lại sợ Chị yên chí chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu là lên tiếng Em nói khuyên chị ấy như thế mà chị chẳng tin Hoàng ảnh đưa mắt nhìn cửa Cứ nhìn là cô lại lo sợ Tôi ở cũng được Nhưng với điều kiện là cô phải cho người đến đây ngủ với tôi nhé. Thủy Tiền cười nhẹ nhàng. Chị đồng ý là em vui rồi. Cô Lan đêm nay ngủ với chị Hạnh nha. Dạ, làn cười. Chị không biết chứ em cũng rất sợ ma. Có phải vậy không? Lan đừng nói giỡn. Lan cắn nhẹ mong tay. Ngủ thì ngủ. Nhưng giữ ma cho chị thì em không dám đảm bảo. Hoàng ngạnh cười vui vẻ. Không cần em giữ ma. Chỉ cần người thứ hai ở chung là chị hết sợ liền Thì tiền cùng Thu Linh đi rồi Lan bỏ phòng trực ôm đổ đến phòng Hoàng Hạnh ngủ Hoàng Hạnh theo cô không dám ngồi trong phòng một mình Lan bảo Mỗi đêm em trực đến khuya Chị chờ nổi không? Nổi Nhưng em đi đâu chị theo đó? Lan nghiêng nghiêng người đầu Có cần như thế không? Em cũng sợ có lẽ thua chị Cả hai cười thật vui vẻ Tự nhiên mình có bạn ngang hông lạ quá. Hạnh ngạc nhiên. thì em ngủ với người lạ không được à? Lan trả lời nhát gần cô mắc màn lên. Cũng được, trước lại sao quen? Thế em có người yêu chưa? Lan lắc đầu, cô im lặng trở nhớ đến Nam. Không hiểu anh chàng làm chung với mình suốt mấy năm. Có để ý đến cô không? Cả hai lâm giường nằm im, làm khách sạn này nhiều năm nhưng Lan chưa bao giờ đặt chân đến chiếc giường êm ái như thế này. Cô lạ lẫm và lạ lẫm cả cô gái nằm bên cạnh mới quen. Lan chẳng chọc không ngủ, hoảng ảnh cũng thế. Cô sợ nên không thể nào chọc mắt, cả ai cứ nằm im lặng như thế. Trời sáng gió, Lan tiến hoảng ảnh một đối rồi quay lại. Dưới chân đổi những làn xương mỏng tan còn động ngang lưng trừng đổi Hàng liễu thì thầm đón gió, ánh nắng vàng lại tràn về, trời đã vào xuân. Đã hai tháng trôi qua, hai chồng thủy tiên bên nhau. Nhưng anh chưa tìm ra đâu là đầu mối câu chuyện Thủy Tiên lại muốn yên hội Cô không cho khải trọng tham gia vào việc cha cô đẻ ra Khách sạn cả ngày càng ấy hầm Tin tức của bọn bắt cóc cũng không tìm ra Thủy Tiên không dám đi một mình ra ngoài Cô rất sợ có chuyện không đáng xảy ra Kể cả hài thì cô chẳng cho bạn mình đi chơi dùm một chút Thủy Tiên lại bực mình vì tờ báo đăng tải chuyện ma xung quanh khách sạn của cô Tại sao phóng viên đó lại biết chuyện ở đây? Hình như xung quanh cô có một tấm mản bí mật. Cô mong có người vẽn nói lên. Nhưng sao có khăn qua vậy? Thủy Tiên đi một vòng thăm tình hình khách sạn. Mùa xuân đã về, sao người lại vắng vẹt? Thường thì những ngày sau Tết người đi du lịch càng nhiều. Nhưng nhìn ở phòng ăn chỉ độ có 10 người. Cả khách sạn rộng lớn, cả trăm phòng mà chỉ mấy người khách. Thưa hỏi Thủy Tiên sao không cảm thấy buồn? Tìm đến phòng karaoke Nghe tiếng hát vòng vòng Thủy Tiên hơi mừng Nhưng bước vào cửa cô mới hay Lily ngồi hát vào mình Lily giật mình Ôi chị Thủy Tiên vào đây hát cho vui Thủy Tiên trao đôi mày cầm Buồn tí mồ Ở đó mà hát với họ Đám cưới rồi buồn chứ sao lại buồn Bố anh chồng không tốt với Thủy Tiên à Thủy Tiên lặp đầu Đâu có anh ấy rất tốt Mình chỉ điên cái đầu Vì khách sạn này thôi Lily này đi một vòng với mình nha Dẹp chương đồ trên ngàn tục, tạt máy. Lily khép cửa phòng rồi chạy theo Thủy Tiên. Bạn tính thử doanh thu của phòng có đâu kê mấy tháng nay thử xem. Có như tháng trước không? Lily bịp chán suy nghĩ. Ừ nhỉ, cả tháng nay người vào hát chưa được 10 lượt. Sao kỳ vậy Thủy Tiên? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net